Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hướng không có cái lối thoát ra, nó là cái ngõ cục. Tại vì bà đi ra nơi đó là cái bức tượng. Thì cái bóng dáng khom khom của bà ấy đi tới chỗ bức tượng rồi dần dần, rồi biến mất đi. Những cái gì mà con nghĩ về bà lão rõ ràng không thể nào. Mà bà đi lụm da chai mà bà xuất hiện trong danh trại quân đội này được. Còn người hay là ma thì con nghĩ rằng con không cần kết luận. Vì khi cái người nghe kể câu chuyện tới đây thì chắc chắn rằng mọi người cũng sẽ hiểu bà lão lụm da chai ấy là ai rồi. Còn đây là cái câu chuyện mà xảy ra ở trong cái nhà vệ sinh. Thì cái khu vực nhà vệ sinh là có lót gạch và cũng không có cây cối cho nên phải nói là nó sáng sủa lắm. Không có cái gì đáng sợ cả. Ở nơi cái nhà vệ sinh này thông với cái khu vực nhà tắm của đơn vị thì ở đó có một cái bồn xi măng hình chữ nhật chứa nước lớn, chứa nước lớn lắm. Thì hầu như mọi anh em trong đơn vị tắm thì thường hay đứng ngay chỗ đó múc nước mà, mà tắm rồi còn con thì lại có thói quen tắm sớm nhưng mà mặc dầu nó khoáng nó thoáng um, nó có ánh sáng nhưng mà cũng không có sáng dữ lắm đâu nó cũng cũng thấy được nhưng mà có điều cái bồn đó nó bự quá rồi khu vực rộng quá nên tắm ở đó một mình buổi sáng sớm nó cũng ớn ớn với lại nó thông qua một cái giường tăng gia sản xuất nữa Mà cái nơi đó đã có cái bà lão lụm da chai Hồi tuần trước nó đã xảy ra Cho nên vẫn còn ám ảnh cho tới hôm nay Nhưng mà Không tắm thì không được Nó quen rồi Có cái cũng không làm không được Đó là cái thói quen mà đi Đi vệ sinh vào một buổi sáng Đi đại tiện đó Thì cái khu vực nhà vệ sinh lúc đó đó Là những cái bàn cầu ngồi hai chân trầm hổm Chứ không phải là ngồi ngồi đít như bây giờ Mà ngăn cách nhau là một cái bức tường Nó cao chừng cỡ thước rưỡi à, Cho mỗi nhà vệ sinh Nếu mình đứng lên thì mình nhìn thấy qua lại hết trơn á. Tại vì đứa nào cũng cao tầm cỡ thước rưỡi trở lên hết Chứ đâu có đứa nào thấp hơn đâu Ít hiếm lắm yeah. Cho nên khi đứng lên cái vách tường nó che Nó chỉ tới cỡ cổ hay cỡ mặt mình nhìn ngang thấy hết Thì Có điều là những cái cửa mà đóng lại những nhà vệ sinh này đều là cửa gỗ mà nó cũ rồi. Thì cũng như mỗi buổi sáng thôi. Trước khi đơn vị báo thức dậy thì con đã thức dậy sớm hơn trước 30 phút để con đi đại tiện vệ sinh. Nhưng mà hôm nay sau khi gác xong cho nên con mới đi sớm hơn. Chứ không phải con ngủ con thức dậy con đi mà con vừa gác xong cho nên con đi. Nó còn cũng phải tới một tiếng nữa, mới tới giờ mọi người thức dậy hết. Cho nên khi giao ca xong là con mới đi đại tiện luôn. Rồi con không có thuốc, và con cũng rất khó chịu với một thuốc lá. Thì lúc đó trong khi mà ngồi trong nhà vệ sinh, con nghe có tiếng bật lửa. Rồi nghe rõ ràng cái tiếng mà siết thuốc nó như vậy. Và con đã ngửi được cái mùi thuốc lá nồng nặc. Có điều hồi nãy trước khi vô con đâu có thấy ai ở trong đó. Tại vì tất cả nhà, cửa nhà vệ sinh đều mở ra hết. Bây giờ lại có ai đó mà hút thuốc, mà nghe được mùi thuốc lá nữa. Cho nên con mới lên tiếng hỏi, ai vậy? Bên kia trả lời, anh đây. Em có hút thuốc không? Làm điếu nha. Con mới trả lời con nói, không, em không có biết hút thuốc, cảm ơn anh. Nhưng mà, cái giọng nói đó nó lạ quá à. Tại vì, ở trong, trong đại đội nhóm của mình á, cũng đâu có bao nhiêu người. Quen biết hết rồi, cũng gần cả tháng rồi. Nghe giọng nói thì nhớ ra đứa nào rồi, hoặc là quen không quen. Đại đội đâu có bao nhiêu người đâu thì im lặng chừng một phút bên kia giọng lại hỏi "Em đi lính có lâu chưa?" Trời đất ơi, khi nghe câu hỏi đó bây giờ mới sợ nè. Tầm như cái nhà bây giờ... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net